Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ta nói mượn cơ hội chạy thoát nội Trinh, con giả ngu à? Ba mẹ con tuần sau mới trở về Con nghĩ rằng chú không biết Con phải ở nhà chúng ta đến tuần sau sao? Không, con muốn về nhà Duy Nguyên cứu mạng Mẹ, cứu mạng Sau khi bạn tốt kêu cứu binh Nguyên Khánh cũng nghĩ đến một người duy nhất Có thể cản được ba đang phát điên Lập tức lớn tiếng kêu cứu Một người phụ nữ mảnh khảnh nghe tiếng đi ra Thấy chồng đi công tác nửa tháng đã về nhà Bất ngờ viết ở trên mặt Cô dịu dàng cười nói Nguyên hạo, anh đã trở lại, không phải ngày mai sao? Nguyên hạo tóm lấy hai nhóc quỷ trừng mắt cảnh cáo một cái Mệnh lệnh phạt đứng chúng Sau đó đi về phía bà xã Đem cô nhỏ nhắn ôm vào trong lòng Thực nhớ Anh đã nói chán ghét con nít Rõ ràng cũng đã hơn 40 tuổi Con năm nay sẽ vào trung học Còn ngây thơ nói anh chán ghét con nít. Em không cần nuông chịu bọn nhóc. Tiểu Khánh toàn nhìn vẻ mặt rất muốn. Hơn nữa lúc anh không có ở đây nó đều thực ngoan. Nó nói 6 năm tiếp theo sẽ còn cố gắng hơn, không có vích gì. Được rồi, cho nó chơi đi. Tương quân dịu dàng giúp con nói chuyện, còn làm nũng với anh. Trải qua nhiều năm dạy dỗ, cô cuối cùng cũng biết được làm thế nào để phát huy ưu thế của chính mình. Rõ ràng là người dịu dàng nhất nhà Lại có thể làm hết cơn thức của anh Bị làm nũng quá sung sướng Hơn nữa lời nói của bà xã Cũng có đạo lý Còn quả thật có đòi anh Thành tích phải đi đầu Điều kiện tuyên quyết là không ảnh hưởng đến việc học thưởng một chút cũng ok Anh dẫn mận chúng đi tới phòng tập thể dục Đại khái 7 giờ mới về Được, em ở nhà chờ anh Về mặt nguyên hạo dịu dàng vô cùng Nhìn hai tiểu quỷ bị phạt đứng kia Còn đá tới đá lôi với nhau Anh chợt một tiếng, trong lòng thầm mắng cần cho bọn nó đi học thêm, bằng không sau này anh làm sao cùng một chỗ với bà xã đây. Nhưng là vì trễ một chút có thể cùng bà xã tiểu biệt tháng tân hôn mà không ai quấy dày, hiện tại đem hai cái đứa đầy thể lực này đi giảm bớt trước. Anh rất nhanh hôn vào môi bà xã, trở về phòng thay đồ tay trên người, mặc vào đồ thể thao, mang theo hai đứa thối tiểu quỷ ra ngoài vận động. Tắm rửa đi lớp mồ hôi nhấp nháp, đi ra khỏi phòng tắm. Nguyên Hạo lập tức bị một vật thể màu hồng phấn bất mãn tấn công. Anh phản ứng rất nhanh, lấy tay ngăn lại vật thể không rõ kia, đưa nó lên cao, mà vật thể không rõ kia hưng phấn phát ra tiếng thét chói tai. Là một cô bé bận đầu ở nhà màu hồng phấn, Nguyên Hinh, con gái anh. "Ba, con rất nhớ ba." Cô bé được đặt ở trên cao, khuôn mặt thanh tú giống mẹ như đúc, cười rộ lên thực thẹn thùng. Đứng ở trước mặt ba ba, dang rộng hai tay, không chút nào che giấu mong muốn được ôm ba. Nguyên Hạo nghe xong lòng mềm đi, "Bà bối, ba cũng rất nhớ con." Nguyên Hạo mở hai tay ra, đem con gái nhỏ ôm vào trong lòng. Nguyên Hình không phải thối tiểu quỷ mà là tâm can bà bối của anh, học lớp 1 tiểu học, gương mặt giống mẹ nó như đúc, khuôn mặt này khiến anh khắc sâu vào tim, hơn nữa ngày nó sinh ra, hé miệng nhỏ nhắn làm nũng nói những lời ngon tiếng ngọt là người thứ hai trong nhà này có thể kiềm chế anh gắt cao ba hôm nay cô nói con tiến bộ rất nhiều mẹ cũng thật thích nghe con đàn dương cầm còn nữa cái kia thì thầm thì thầm lại nại lại nhại nói không ngừng nguyên hạ ghét nhất bị phụ nữ tranh cãi ầm ĩ và những người phụ nữ lại quá trầm mặc nhưng bà xã và con gái đều đánh vỡ tiêu chuẩn này anh ôm con gái đến trước bàn ăn bữa tối nhà bạn họ có vẻ trễ là 8 giờ tối Trên bản ăn bày rau xanh vô cùng dinh dưỡng Đều là bà xã thân ái muốn cả nhà khỏe mạnh mà làm Hai đứa con ở Mỹ muốn chết Nguyên hạo giống giận với con và bạn học đang đùa giỡn trên bản ăn Lúc ăn cơm mà cãi nhau Giống cái gì chứ Im lặng ăn cơm cho ba Nhưng khi quay đầu Lại dùng giọng nói dịu dàng với cô con gái nhỏ Con vừa mới nói cái gì Ba ba không có nghe rõ ràng Nói lại lần nữa xem Bỏ qua đi Thật là bất công Ăn nhiều một chút Tường quân bắt đắc sĩ lại không có cách Nguyên hạo thiên vị thực rõ sàng May mắn con không có thức giận Nếu không anh trai này sẽ nhất định Rất dữ dằn với em gái Nguyên cảnh rất thương Nguyên Hinh Là anh trai tốt Mẹ, chúng con ăn no Chúng con có thể chơi điện tử hay không Em gái sẽ làm nũng với ba Nguyên Khánh đối với loại thời điểm này Luôn biết nên tìm ai để nói chuyện Mười giờ đi ngủ Hơn một phút đồng hồ cũng không được Các con ngày mai còn đi học Trước khi ông xã phản đối, tương quân đã đồng ý cho hai đứa nhóc kia đi chơi món đồ chơi mới. Hai đứa nhóc lớn hưng phấn sẽ đi đánh điện tử, tương tương. Bọn nó vừa ôn bài xong rồi, thoải mái một chút thôi. Hình hình, hôm nay cô dạy con đàn một bài, con không phải nói muốn đàn chậm Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.